Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm 321, Yêu Nguyệt Chi Thạch 1. Những điều này đều là vương bá đạo suy đoán. Đương nhiên nếu như dương lỗi biết rõ những điều này mà nói, nhất định là dở khóc dở cười. Mục đích của dương lỗi chính là vì để cho vương chấn quân tìm mình báo thù, do đó dẫn xuất bọn chúng ra vương gia. Nói như vậy thu thập sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu như biết rõ giết vương khôi sẽ hoàn toàn ngược lại mà nói liền sẽ không làm như vậy rồi. Vương chấn quân thấy phụ thân gọi lại mình, trong nội tâm khó hiểu, trong miệng tức giận nói, phụ thân, Khôi Nhi chi thù, chẳng lẽ liền không báo. Khôi Nhi bị chết thật thê thảm, hắn là thân tôn nhi của ngươi A, ngươi biết cái gì? Nếu quả thật chính là hắn, vậy cũng phải bàn bạc kỹ hơn, huống chi Khôi Nhi chết vẫn không thể xác định là dương lỗi gây nên. Vương bá đạo quá khẽ, phụ thân, Khôi Nhi cũng chính miệng nói ra, chẳng lẽ còn có thể sai. Vương chấn quân nói, chẳng lẽ Khôi Nhi nói liền là sự thật sao? Tận mắt thấy cũng chưa chắc là thật a Ngươi tốt xấu cũng sống lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả một ít đồ đặc cơ bản cũng nghĩ mãi mà không rõ, về sau vương gia, ta như thế nào yên tâm giao cho ngươi? Vương bá đạo hết một hơi nói, phụ thân, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn có người giả mạo dương lỗi sát hại Khôi Nhi hay sao? Vương chấn quân tuy hận không thể lập tức giết dương lỗi vì Nhi tử báo thù nhưng cũng không phải kẻ ngu, nghe được cha mình nói như vậy, cũng nghĩ tới điều gì, ngươi còn không tính ngốc về đến nhà, vương bá đạo nhìn xem hắn nói ra, ngươi nghĩ, nếu như ngươi thật giết dương lỗi mà nói, như vậy dương gia sẽ như thế nào, không chết không ngớt, vương chấn quân sửng sốt nói, hắn cũng tin tường, dương lỗi một thiên tài như vậy, nếu như bị giết, dương gia nhất định sẽ không chết không ngớt, dương lỗi là có tư chất tấn cấp vũ thần, hơn nữa có thể nói là khẳng định có thể đạt tới vũ thần cảnh giới, Một thiên tài như vậy, vô luận là gia tộc nào cũng bảo vệ, không cho hắn bị bất cứ thương tổn gì, nếu như giết hắn đi, vậy thì chính thức đúc tổ ông vò vẻ, so với đánh chết một vị trưởng lão muốn nghiêm trọng nhiều lắm, như vậy nếu như vương gia chúng ta cùng dương gia triệt để cãi nhau mà trở mặt, không chết không ngớt mà nói, vương gia có thể chiếm được tiện nghi sao, vương bá đạo lại hỏi, không thể, thực lực vương gia ta so ra kém dương gia, nếu như không chết không ngớt, như vậy Vương Gia tuyệt đối sẽ ở Hạ Phong. Vương Chấn Quân nói, đúng vậy, nếu như Vương Gia ta cùng Dương Gia khai chiến, như vậy Vương Gia ta sẽ ở Hạ Phong, lui một bước mà nói, coi như là cuối cùng Vương Gia ta chiến thắng, nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó Vương Gia ta còn có thể tồn tại sao? Nói như vậy, sự tình khô Nhi không phải dương lỗi làm đúng không? Vương Chấn Quân nói, không, cái này cũng không nhất định. Trước khi không có căn cứ tuyệt đối chính xác, căn bản không có thể xác định, Vương bá đạo lắc đầu, dương lỗi này cũng không phải là không có hiềm nghi, bất kể nói thế nào, Khô Nhi cuối cùng nói ra người chính là hắn, chỉ cần điều tra một chút, liền có thể hiểu rõ, rốt cuộc là ai động tay, cái kia chính là nói dương lỗi cũng có hiềm nghi, tự nhiên, bất quá, chẳng qua nếu như thật là dương lỗi mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái, bất kể như thế nào, nếu thật là hắn đã giết khô Nhi mà nói, vậy hắn phải chết, nhất định phải chết, vương chấn quân quát. Nếu thật là bị hắn giết, chúng ta cũng không thể chính mình động thủ, bằng không thì đối với vương gia ta là tính đã kích hủy diệt, cái phiêu lưu này, vương gia chúng ta đảm đương không nổi, vương bá đạo lắc đầu nói, cái kia phải như thế nào, vương chấn quân nói, mượn đao giết người, hoặc là mời sát thủ, vương bá đạo đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, thiên tinh lâu, đúng vậy, theo ta được biết, dương lỗi đã bị thiên tinh lâu sát thủ ám sát qua nhiều lần, lần này xúc động thiên tinh lâu để nhất sát thủ. Cho nên chỉ cần chúng ta giúp vào mà nói, như vậy Dương Lỗi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vương Bá Đạo nói ra, như vậy mặc kệ, phải là Dương Lỗi giết Khôi Nhi hay không, đối với chúng ta đều có lợi. Chấm, chấm chấm Sao Vương Gia không có phản ứng chút nào, Lưu Vi trong phòng đi tới đi lui, có chút không kiên nhẫn, Dương Lỗi cũng buồn bực, mình cũng đem Vương Khôi đánh thành như vậy, chỉ là treo khẩu khí, một khi trở lại Vương Gia sẽ tắt thở bỏ mình, Vương Gia không có lý do gì không đi ra tìm phiền toái. Dù sao vương khôi ở vương gia địa vị thập phần cao, nghe nói vương gia vương bá đạo rất cưng chiều hắn, hơn nữa cũng là vương chấn quân ưa thích trong lòng, sợ hắn chịu đựng ủy khuất gì, khó nói vương gia xảy ra đại sự gì rồi hả, Lưu Vi nói, có thể lão gia hỏa vương bá đạo kia chết rồi, dương lỗi lắc đầu, cái này không có khả năng, vương bá đạo tuy bản thân bị trọng thương, bất quá lại không phải dễ dàng chết như vậy, cái kia vương khôi đều chết, bọn hắn còn không có động tác. Chẳng lẽ Vương Khôi bị Vương Gia từ bỏ hay sao? Lưu Vi nói, cái này ta cũng không biết, hiện tại chúng ta có thể làm chỉ là chờ, nếu như tùy tiện tiến đến mà nói, rất có thể sẽ nguy hiểm, Vương Khôi vừa chết, Vương Gia nhất định thủ vệ xâm nghiêm, như vậy xông vào, căn bản không có chỗ tốt gì. Cho nên chúng ta chỉ có tìm cơ hội, dương lỗi cũng không hiểu, vì cái gì Vương Gia không có truyền đến một điểm tin tức, kỳ thật lúc trước, nếu như ngươi dịch dung trở thành Vương Khôi mà nói. Ngược lại là một biện pháp tốt đánh vào nội bộ vương gia Lúc này Lưu Vi nói ra Dương lỗi nghe vậy vất vất tay nói Cái này ngươi đừng nói Loại chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không làm Nói giỡn Lại để cho mình dịch dung trở thành tên gia hỏa như vương khôi Làm sao có thể Ngày hôm sau Dương lỗi tìm người nghe ngóng tin tức có quan hệ Vương khôi chết Cũng không có truyền tới Nói cách khác vương khôi chết bị vương gia ẩn tàng Về phần tại sao làm như vậy Vậy thì không được biết rồi Mà lúc này trong thư phòng vương gia vương bá đạo, bọn người vương gia vương chấn quân đều có mặt, phụ thân, có tin tức gì hay không, tin khô nhi chết cũng không có truyền ra, vương chấn Hải nói, ta ngược lại là tìm được một ít dấu vết để lại, hôm qua khô nhi đi diệu ngọc phường tìm ca kỹ gọi là diệu diệu kia, mà khi đó dương lỗi cũng ở diệu ngọc phường, vương chấn hổ nói tiếp, dương lỗi, khẳng định là dương lỗi rồi, nhất định chính là hắn dết, nhất định chính là hắn hại khôi nhi, vương chấn quân nghe xong. Lập tức la lớn, như vậy xem ra dương lỗi hiền nghi đích thật là lớn nhất, chương 322, Yêu Nguyệt Chi Thạch. 2. Phụ thân, ngươi không cần nhiều lời, hết thảy dùng gia tộc làm trọng, coi như là dương lỗi làm, cũng nhất định phải nhẫn, vương gia chúng ta đã đến thời khắc mấu chốt, nhịn vài năm nữa, chờ Hoành Nhi rời núi, đó chính là thời điểm vương gia chúng ta cuộc khởi, là thời điểm chúng ta triệt để khống chế càng nguyên quốc. Vương bá đạo đã cắt đứt lời của con mình, chấm chấm chấm, tư tinh cư, thiếu gia, có người tới tìm ngươi, dương lỗi đang luyện đan, lúc này Xuân Lan đi đến, đối với hắn nói, có người tìm ta, là ai, là vương gia gia chủ, Xuân Lan nói, lại là vương bá đạo, dương lỗi lập tức đứng lên, hắn rốt cuộc đã tới sao, trong phòng khách, vương bá đạo đang ngồi ở trên bàn uống trà, lại để cho vương gia chủ đợi lâu, dương lỗi đi vào phòng khách, nhìn xem hắn nói ra, không có việc gì, Mới trong chốc lát mà thôi, vương bá đạo chứng kiến dương lỗi, bề bộn đứng lên, không biết vương gia chủ lúc này đến tiền ta là có chuyện gì, dương lỗi thấy vương bá đạo này tự hồ không phải tìm đến mình phiền toái, hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn không biết mình là người giết chết vương khôi? Hoặc là nói, vương khôi ở nửa đường liền chết rồi. Người của vương gia căn bản cũng không có phát hiện là mình làm hay sao, dương lỗi cũng có chút ít nghĩ thông suốt, khả năng này đoán chừng là bởi vì mình là người dương gia. Cho dù Vương Bá Đạo biết là mình giết Vương Khôi, cũng phải nghĩ kỹ, dù sao Vương gia hôm nay ở vào một trạng thái vi diệu, nếu như một khi chuyện gì phát sinh, như vậy Vương gia tất nhiên vạn kiếp bất phục, cho nên Vương gia không thể không nén giận, ta đến tìm Dương công tử có hai kiện sự tình, thứ nhất là cảm tạ Dương công tử ở ngày đó tặng cho lão hữu đan dược. Vương Bá Đạo nói xong lấy ra một cái hộp, ở trước mặt mở ra, trong đó chứa một quả bảo thạch tinh sáng lóng lánh, Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, đây là Yêu nguyệt chi thạch, đúng vậy, cái này là yêu nguyệt chi thạch Yêu nguyệt chi thạch này vương gia ta đạt được đã nhiều năm Một mực không có cách nào cởi bỏ bí mật trong đó Ta nghĩ yêu nguyệt chi thạch này cùng vương gia ta đoán chừng là không có duyên phận Lão hữu tính đem yêu nguyệt chi thạch giao cho dương công tử ngươi Nhằm báo ân cứu mạng của dương công tử Vương bá đạo nói xong đem yêu nguyệt chi thạch này đưa tới trước mặt dương lỗi Yêu nguyệt chi thạch này dương lỗi là thập phần tinh tường Theo như truyền thuyết Yêu nguyệt chi thạch này là yêu thần yêu nguyệt trong truyền thuyết lưu lại, trong đó có một bí mật cực lớn, nếu như cởi bỏ bí mật này sẽ đạt được tất cả lực lượng của yêu thần yêu nguyệt, cũng là nói, yêu nguyệt chi thạch này là nguyên thần của yêu nguyệt biến thành, nói ngắn lại, trong yêu nguyệt chi thạch này đích thật là có một đại bí mật, mà bí mật này cùng yêu thần mật thiết tương quan, nhưng yêu nguyệt chi thạch này đến cùng có bí mật gì, chuyện ngôn nói có phải thật hay không, cái này không thể nào biết được, mà yêu thần yêu nguyệt, Là yêu tu thời kỳ thượng cổ, tu vi cực kỳ cường đại, là một trong chúa tể cường đại nhất ngay lúc đó, lúc kia trong thiên địa cường giả tung hoành, vũ thần cảnh giới võ giả căn bản là như là chỉ như con sâu cái kiến không đáng giá nhắc tới, đương nhiên khi đó vũ thần cảnh giới cũng không phải xưng là vũ thần, mà là pháo hôi, cái này quá quý trọng rồi, dương lỗi tuy muốn, nhưng vẫn là lắc đầu, dương công tử ngươi thu đi, ở trong mắt lão hũ cái yêu nguyệt chi thạch này căn bản như là một khối phế thạch, không hề công dụng. Vương bá đạo đem yêu nguyệt chi thạch lần nữa đẩy qua, dương lỗi ngược lại là buồn bực, thằng này xem ra còn thực không biết mình là hung thủ sát hại cháu trai hắn, bằng không thì như thế nào sẽ đem yêu nguyệt chi thạch đưa cho mình, vương gia chủ đã nói như vậy, như vậy tiểu tử từ chối thì bất kính rồi, dương lỗi đem yêu nguyệt chi thạch thu vào, sau đó dương lỗi lại nói, không biết vương gia chủ còn có chuyện gì, vương bá đạo hít một hơi nói, kỳ thật ta tới là có một chuyện khác trọng yếu, Quan hệ đến vương gia cùng dương gia hai nhà sinh tử tồn vong, dương lỗi nghe vậy ngược lại là ngẩn người, vương gia chủ cớ gì nói ra lời ấy, công nhi vương khôi của ta hôm qua bị người giết đi, trước khi về đến nhà chỉ để lại một hơi cuối cùng, vương bá đạo ngẩn đầu nói ra, mà một hơi này là người nọ cố ý lưu lại, lúc khôi nhi về đến nhà, nói ra người giết hắn là dương công tử ngươi, lúc này ánh mắt vương bá đạo một mực quan sát đến dương lỗi, muốn từ trên người hắn tìm ra cái gì khác thường. Mà dương lỗi lại không có biểu hiện ra cái gì không đúng, trong nội tâm buồn bực, thằng này hôm qua không đến, rõ ràng đến hiện tại mới tìm mình, hơn nữa tự hồ cũng không phải đến hưng sư vấn tội, tăng thêm lời nói trước kia, dương lỗi suy đoán, thằng này đoán chừng hoài nghi có người giết vương khôi, sau đó giá họa cho mình, khơi màu dương gia cùng vương gia mâu thuẫn, nghĩ thông suốt điểm này, dương lỗi ngược lại là vui vẻ, lão gia hỏa này thật đúng là sức tưởng tượng phong phú, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vương Khôi này căn bản chính là mình giết, bất quá như vậy cũng tốt, trước thu điểm tiền lãi về phần những chuyện khác, tới đâu hay tới đó, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Vương Khôi căn bản chính là ta giết, Dương Lỗi nhìn xem Vương Bá Đạo mỉm cười nói, nghe được lời này của Dương Lỗi, trong nội tâm Vương Bá Đạo nhẹ nhàng thở ra, có thể xác định cháu trai mình Vương Khôi cũng không phải là bị Dương Lỗi giết chết, nếu thật là bị hắn giết mà nói, còn có thể nói như vậy sao, làm sao có thể? Dương công tử làm sao có thể sẽ giết Khôi Nhi. Điểm ấy lão hũ vẫn là có thể chia được tin tường. Vương Bá Đạo lắc đầu. Mà lúc này Dương lỗi mang trên mặt vui vẻ. Nhưng trong lòng suy nghĩ. Hiện tại mình có nên đem Vương Bá Đạo giết đi hay không? Vương Bá Đạo là người lợi hại nhất Vương Gia. Hơn nữa sư tử chiến thú cường hãng kia đã ở trên lôi đài bị đánh tàn rồi. Đoán chừng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục. Hiện tại là thời cơ tốt nhất đánh chết Vương Bá Đạo. Bất quá tinh tế nghĩ nghĩ. Vẫn là buông tha cho Vương gia phải đối phó, nhưng một khi mình đánh chết vương bá đạo, vương gia tuy đã mất đi một cao thủ, nhưng ai biết vương gia còn có ác chủ bài gì, trước khi thời điểm mình đánh chết vương khôi thật đúng là nghĩ đến rất đơn giản, bất quá may mắn đánh bậy đánh bạ, lại để cho vương bá đạo hiểu lầm, như thế, mình liền đem sự tình giết vương khôi này giá họa cho càng gia hoặc là triệu gia cũng có thể, về phần đông phương gia, dù sao cùng Dương gia vẫn là quan hệ hữu hảo. Hơn nửa Đông Phương Tiểu Vũ cùng mình quan hệ không tệ, nếu như mình thu thập Đông Phương gia mà nói, mình thật đúng là không tốt gặp Đông Phương Tiểu Vũ rồi, Vương Khôi hoàn toàn chính xác không phải ta giết, lúc này Dương Lỗi nói, chương 323, mượn đao giết người. Bất quá người giết Vương Khôi huynh đệ, cũng quá ghê tẩm, tuy ta cùng Vương Khôi có chút hiểu lầm, nhưng cũng không đến mức sát hại hắn, huống chi giết Vương Khôi đối với ta một điểm chỗ tốt cũng không có. Đối với dương gia ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt, đây thật là như thế, bất quá rốt cuộc là ai giết khôi nhi, muốn khơi màu hai nhà chúng ta ân oán, vương bá đạo mày nhăn lại, ở trong mắt hắn xem ra, trong đó hiềm nghi lớn nhất có lẽ là đông phương gia rồi, cái này cũng không tốt suy đoán, ta đắc tội người hiện tại chỉ có càng vũ dũng, bất quá có lẽ càng vũ dũng này không có năng lực lớn như vậy, hơn nữa hắn cũng không có thông minh như vậy, dương lỗi kẻ trao mày, đứng dậy nói ra, càng gia. Vương bá đạo nghĩ nghĩ, thật đúng là có khả năng này, hôm nay càng gia cũng không phải chuyện đùa, càng thiên phong tiếng dai vũ thần, mà càng gia còn bằng vào thăng tiên lệnh đưa một cái tiếng vào huyền cơ môn, đây chính là chân truyền đệ tử hàng thật giá thật, đoán chừng địa vị của hắn sẽ không so với Hoành Nhi trên lệch, kể từ đó, liền ý nghĩa càng gia muốn cuộc khởi rồi, mà càng gia cuộc khởi chướng ngại lớn nhất, hoặc là nói đối với càng gia uy hiếp lớn nhất, hiện tại là dương gia rồi, dương gia dương hữu tu vi cực kỳ khủng bố. Hơn nửa dương lỗi thiên phú cũng quá kinh người, một khi để cho dương lỗi lớn lên, như vậy càng nguyên quốc đoán chừng cũng không còn họ càng, mặt khác còn có một nguyên nhân trọng yếu, nguyên nhân này bốn đại gia tộc kỳ thật đều tin tường, Giang Sơn càng nguyên quốc này, nguyên vốn phải là của dương gia, nhưng càng gia lại sử dụng thủ đoạn vô sĩ cướp lấy trái cây thắng lợi của dương gia, thù này, rất lớn, tuy dương gia một mực ẩn nhẫn, nhưng thù lớn như vậy há có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy hay sao, như thế xem ra, Càng gia này hiềm nghi thật đúng là không nhỏ, một khi khơi màu dương gia cùng vương gia ân oán, một khi hai nhà khai chiến mà nói, như vậy có lợi nhất thật đúng là càng gia, bởi vì vương gia cùng triệu gia đi rất gần, mà dương gia cùng đông phương gia đi gần, một khi khai chiến, triệu gia cùng đông phương gia tất nhiên sẽ cuốn vào trong trận tranh đấu này, tứ gia tranh chấp, mà càng gia sống chết mặt bay, như vậy triệu gia, vương gia, đông phương gia, còn có dương gia, tứ gia vô luận là phương nào đạt được thắng lợi. Đều bị suy yếu sâu sắc, kể từ đó, Càng Gia liền chiếm tiện nghi rồi, thậm chí khả năng trực tiếp đối với tứ gia phát động công kích, một lần hành động đem bốn đại gia tộc lao đi, bất quá vương bá đạo lại nghĩ tới vị tuyệt thế cường giả sau lưng dương lỗi kia, người nọ là ngay cả vũ thần đại viên mãn thiên vương hổ cũng kiên kỵ, có hắn ở đó, dương gia căn bản chính là phòng thủ kiên cố, nếu như hắn muốn đối phó vương gia mà nói, như vậy căn bản không cần hao phí bao nhiêu lực khí chỉ cần vị cường giả kia xuất mã như vậy vương gia còn có cơ hội sao cái này ngắn ngũng mấy hơi thở tầm đó trong đầu vương bá đạo chuyển đổi rất nhiều ý niệm hoàn thất càng gia hiềm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn vương bá đạo dừng một chút bất quá còn không xác định cũng không có chứng cớ chẳng qua nếu như thật sự là bọn hắn mà nói ta đây nhất định sẽ không bỏ qua càng gia ta muốn cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu càng gia sớm muộn sẽ thu thập ta nghĩ nếu như thời cơ đến rồi Gia gia của ta tất nhiên sẽ đoạt lại đồ vật thuộc về dương gia chúng ta. Đến lúc đó hy vọng vương gia chủ có thể giúp một tay. Lúc này dương lỗi nói ra, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Vương bá đạo gật đầu, càng gia cũng là đối đầu của vương gia ta. Lời nói tuy nói như vậy, nhưng vương bá đạo cũng sẽ không làm sự tình không có lợi. Sau khi vương bá đạo rời đi, dương lỗi đi tới gian phòng của tàu tư nhã cùng Lưu Vi. Vương bá đạo mới vừa tới tìm ta rồi, dương lỗi tùy ý ngồi xuống. Nhìn xem nàng nói ra, Tào Tư Nhã không nói gì, một bên Lưu Vi nhịn không được, thở phì phì nhìn xem Dương Lỗi nói, ngươi như thế nào thả lão tặc vương bá đạo này, hắn tuy không phải hung thủ giết chết tỷ ta, nhưng mà thoát không khỏi liên quan, phàm là người của vương gia đều đáng chết, tiểu di, Tào Tư Nhã nghe vậy vội vàng kéo Lưu Vi, ngươi lôi kéo ta làm gì, ta nói rất đúng sự thật, Lưu Vi thở phì phì mà nói, Dương Lỗi nghe vậy im lặng, cái này nghĩ cũng rất đơn giản, tùy tiện giết là được. Nói giỡn, vương bá đạo này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, muốn biết tu vi cảnh giới của mình bất quá là vũ đế mà thôi, tuy có thể đánh chết vũ thần, nhưng đó là vận khí, phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát, ngươi ngược lại là nói chuyện a chẳng lẽ ngươi không có ý định vì tư nhã báo thù rồi hả, lưu vi thấy dương lỗi không nói lời nào, thanh âm đề cao vài phần, hiện tại giết hắn mà nói, ngươi nghĩ sẽ mang đến cái kết quả dạng gì, dương lỗi có chút nhíu mày nói ra. Cái hậu quả gì, không phải chỉ là một lão tặc ư, giết thì giết, hiện tại Lưu Vi nghĩ chính là, đây là phương pháp tốt nhất đánh chết vương bá đạo, nếu để cho hắn đi trở về, còn muốn giết hắn, cái kia là không còn dễ dàng như vậy rồi, vương gia dù sao cũng là một trong bốn đại gia tộc của càng nguyên quốc, có thể trở thành bốn đại gia tộc, khẳng định có ác chủ bài của nó, coi như là vương gia hiện tại so ra kém ba đại gia tộc khác, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Mà hiện tại nếu như giết vương bá đạo mà nói, đối với vương gia đã kích nhất định là cực lớn, ta họ dương, là người dương gia trong bốn đại gia tộc, nếu như hiện tại ta giết vương bá đạo mà nói, cái kia vương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua, như vậy không chỉ có chúng ta tình cảnh nguy hiểm, hơn nữa vương gia cùng dương gia khẳng định không chết không ngớt, sự tình báo thù cho tư nhã, ta nói là sẽ làm được, nhưng không thể liên lụy dương gia, dương lỗi nhìn xem nàng, điểm ấy ngươi phải hiểu được. Tuy trước kia dương lỗi đối với dương gia không có hảo cảm gì, nhưng hiện tại dương vô địch còn có dương vô ngân đối với mình rất không tồi, mà dương hữu tuy không phải là cha ruột của mình, nhưng coi như là dưỡng dục mình, cái này, cái này. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nghe được dương lỗi nói, Lưu Vi cũng không biết nói như thế nào, ý nghĩ của nàng là, dương lỗi một người khẳng định là không thể nào thu thập được vương gia, muốn triệt để bị diệt vương gia mà nói nhất định phải lợi dụng thân phận dương lỗi, nói cách khác phải đem dương gia kéo vào, nếu như dương gia không động thủ, như vậy làm sao có thể đối phó được vương gia, nhưng nếu dương gia cũng động thủ, vậy thì không giống với lúc trước, thực lực vương gia ở trong bốn gia tộc là kế cuối, mà dương gia lại ở vào thứ nhất vị, thực lực sai biệt có thể nghĩ, mượn đao giết người, dương lỗi nghe vậy nhổ ra bốn chữ, chương 324, giá họa 1. Mượn đao giết người Như thế nào mượn đao giết người, Lưu Vi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, chẳng lẽ còn có người nguyện ý đối phó vương gia, cùng vương gia có cựu án? Lưu Vi mới đến càng nguyên quốc không lâu, rất nhiều chuyện còn không phải quá quen thuộc, hoàng thất, càng gia, Lưu Vi nhìn xem dương lỗi nói, ngươi nói là để cho hoàng thất đi đối phó vương gia. Điều này sao có thể? Càng gia cùng vương gia tự hồ căn bản không có xung đột gì, ngươi quên ta có biến hình thuật sao? Lúc này Dương Lỗi cười thần bí, Dương Lỗi nghĩ đến, nếu như mình biến thành bộ dạng vương bá đạo, đánh chết Tràng Thiên Phong mà nói, chuyện kia đã có thể náo nhiệt, bất quá chẳng giết Tràng Thiên Phong mình thật đúng là khó có thể làm được, trừ khi Phong ẩn đao lần nữa kích phát thuộc tính nhất kích tất sát, bằng không thì căn bản không có cái khả năng kia, bất quá cái này cũng không sao, mình không được còn có thể để cho người khác đi làm, phải biết mình là có dịch dung đang chắc hẳn gia gia đối với chuyện này có lẽ rất cảm thấy hứng thú. Nếu không thì để cho Đông Phương gia xuất mã cũng được, chắc hẳn Đông Phương bất bại cũng nguyện ý đấy. Càng vũ dũng, càng vô cực, ngươi là ai, càng vũ dũng nhìn xem người tới nói, người giết các ngươi, người nọ nói xong liền xuất thủ, chết cho ta, người nọ ra tay cực nhanh, hơn nữa chiêu chiêu trí mạng, không tốt, hộ vệ, hộ vệ lên cho ta, ngăn trở hắn, càng vô cực la lớn, con sâu cái kiến, muốn ngăn trở ta không đủ tư cách, người nào ngăn ta chết, người nọ ra tay đại khai đại hợp, Dễ như trở bàn tay, nhất quyền nhất cước, liền đơn giản đánh chết hộ vệ dựa sát vào, trong lúc nhất thời huyết tinh văn thắp nơi, lúc này một người vọt ra, điện hạ, điện hạ đi mau, để ta chặn hắn lại, mong tướng quân ngươi tới tốt, nhanh lên hộ giá, càng vũ dũng thấy được người tới, lập tức đại hỉ, Mông tướng quân là võ thánh hậu kỳ cường giả, tất nhiên có thể ngăn trở đối phương, ngươi là người nào, rõ ràng dám ở đô thành càng nguyên quốc, tập kích hoàng tử triều đình của ta. Còn không mau mau chịu trói, Mông Tướng quân trường đao trong tay ra khỏi vỏ, khí thế đột nhiên tăng lên, Mông Tướng quân, ta kính trọng ngươi làm người, không muốn cùng ngươi là địch, ngươi tránh ra, người nọ nhớ mày, nói ra, không có khả năng, Mông Hoang ta tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được, Mông Tướng quân nói, cái kia đắc tội rồi, người nọ thân hình khẽ động, hướng phía Mông Hoang công kích qua, tốc độ cực nhanh, để cho người sợ hãi tháng phục, người này tu vi cực kỳ cường hãn, nghe thanh âm của hắn tuổi không lớn lắm, nhưng không nghĩ tới tu vi dĩ nhiên là cường hãng nhất quyền nhất cước tầm đó mang theo chiến lực cùng bạo quyền thế bá đạo cương mảnh, bành bành bành hai người qua mấy chiêu, song song đẩy lui, hai vị điện hạ các ngươi đi trước, do mạch tướng ngăn trở hắn, mông hoang nói muốn đi, không có cửa đâu người nọ hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay khí thế đột nhiên gia tăng mấy lần, mạnh mẽ đánh một quyền ra một quyền này bá đạo vô cùng hóa thành một đạo quyền kinh hướng phía mông hoang oanh kích qua, bá thiên quyền, ngươi là người vương gia, mông tướng quân thấy thế, thế lắp bắp kinh hải, cái này hoàn toàn chính xác là vương gia bá thiên quyền, khó trách quyền thế người này bá đạo mà cương mãnh như thế, thì ra người nọ là vương gia chi nhân, bất quá mông hoang còn không để trong lòng, một chiêu này tuy cường hoành, nhưng người tới tu vị đị sao không sánh bằng mình, bá thiên quyền của ngươi tuy tinh Diệu uy mãnh nhưng đáng tiếc chính là, ngươi tu vi không đủ, Bằng không thì ta thật đúng không phải là đối thủ của ngươi Rút đao đoạn thủy Mông hoang chém ra trường đao Một đạo đao khí chặt đứt quyền thế cương mảnh kia PHOC Người nọ phun ra một búng máu Thấy tình thế không ổn Vội rút thân lui về phía sau Tốc độ cực nhanh Mông hoang muốn đuổi theo Nhưng căn bản đuổi không kịp Bất đắc dĩ thở dài Mông tướng quân Thích khách kia đâu Càng vô cực tức giận đến không được Lần này rõ ràng bị ám sát rồi Hắn như thế nào nhẫn chịu được Chứng kiến mông hoang tới, không khỏi quát, mặt tướng vô năng, lại để cho hắn chạy, mông hoang nói, cái gì? Chạy, ngươi là làm việc như thế nào? Càng vũ dũng vẫn nộ quát, chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, một chỗ trạch viện của vương gia, vương bá huyền là tứ đệ của vương bá đạo, tu vi cũng là võ thánh đại viên mãn, hắn tuy cũng cùng vương bá đạo là võ thánh đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu muốn trên lệch nhiều hơn, hơn nữa không có chiến ngẫu thủ hộ, người nào? vốn là ở trong khi tu luyện vương bá huyền nhanh chóng mở mắt quát nhẹ một tiếng, người giết ngươi giết ta, khẩu khí thật là lớn vương bá huyền nhìn xem người tới người này toàn thân đều bao phủ ở bên trong y phục dạ hành toàn thân không có lộ ra nửa điểm khí tức rất quỷ dị, để cho người khó có thể nắm lấy, lời của ngươi nhiều lắm người nọ hóa thành một đạo bóng đen trường đao trong tay như là thiểm điện xẹt qua, bá thiên quyền bá thiên tuyệt địa, vương bá huyền thấy thế không ổn Nhanh chóng đánh ra một quyền, một quyền này hoàn toàn đánh trúng trường đao của đối phương, chỉ nghe tông một tiếng, song phương từng người lui về phía sau một bước, lực đạo thật lớn, bất quá nếu muốn giết ta, vẫn là quá kém, vương bá đạo quát lớn, trong ánh mắt lé ra hưng phấn chi sắc, từ khi tiến vào võ thánh đại viên mãn cảnh giới, liền chưa bao giờ gặp đối thủ thích hợp, trước mắt người này tu vi so với mình chỉ mạnh không yếu, liền khơi dậy chiến ý cường đại của vương bá huyền, hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng. Trường đao trong tay tốc độ nhanh hơn, lần nữa hướng phía vương bá huyền công kích tới, đao pháp của ngươi tuy lợi hại, nhưng sơ hở quá nhiều, xem ta phá vỡ như thế nào. Vương bá huyền chợt quát một tiếng, lần nữa đánh ra một quyền, một quyền này so với một quyền trước kia uy thế càng hơn, lực đạo cương mảnh, như là mảnh hổ xuống núi, có xu thế uy chấn thiên hạ, bành bành bành, thân đao lần nữa bị đánh trúng, trường đao trong tay người kia lập tức bị đánh bay, cắm ở trên tường, ông ông vang lên. Ha ha, ha ha, ta nói rồi đao pháp của ngươi không được, nếu như ngươi muốn dựa vào đao pháp này giết ta mà nói, cái kia thật đáng tiếc, đao pháp của ngươi không tới nơi tới chốn không có tư cách kia, vương bá huyền cùng tiếu nói, không cần đao, ta vẫn có thể giết ngươi, người nọ hừ lạnh một tiếng, trong mắt người nọ hiện lên một đạo hàng quan, lại vứt bỏ đao không cần, thân hình hắn nhanh chóng đi tới bên người vương bá đạo, khẽ quát một tiếng, càng không nhất chỉ, càng không phá. Người tới tốc độ cực nhanh, vương bá huyền tuy là võ thánh hậu kỳ, rõ ràng không có kịp phản ứng, một ngón tay này, lập tức đánh vào mi tâm của hắn, càng không nhất chỉ, ngươi, ngươi, ngươi là người càng gia, vương bá huyền nói, ngươi biết cũng đã quá muộn, người chết là không biết nói chuyện đấy, người nọ cười lạnh nói, chương 325, giá họa. 2. Ngươi xuống địa ngục đi, nói xong người nọ quay người ly khai, khục khục. Lúc này vương bá huyền ho khang hai tiếng liền không một tiếng động, một giờ sau, đệ đệ, đệ đệ, vương bá đạo đi vào chỗ ở của đệ đệ mình, chứng kiến vương bá huyền như vậy, bề bộn đem hắn viện lên, khục khục, khục khục, lại để cho người kinh ngạc chính là vương bá huyền ho khang hai tiếng, rõ ràng mở mắt, đệ đệ, đệ đệ, là ai đem ngươi đánh thành như vậy, vương bá đạo chứng kiến đệ đệ mình tỉnh lại vội hỏi, khục khục, khục khục, đại ca, ta. Vương bá huyền gian nan nhìn xem đại ca của mình, thấy hắn như vậy, vương bá đạo vội hỏi, tứ đệ, ngươi trước đừng nói chuyện, ăn vào đang dược đã, đại ca, vô dụng thôi, vương bá huyền lắc đầu nói, sinh cơ của ta đã tuyệt, có thể kiên trì đến hiện tại, còn may mà ta tu luyện kim cương bất hoại công cùng bế tức công, lúc này mới kiên trì tới hiện tại, không có chuyện gì nữa, nhất định có biện pháp có thể, đúng rồi, ta đi tìm dương lỗi, hắn nhất định có biện pháp, Hắn ngay cả thập thành đang cũng có, khẳng định có thể giúp ngươi. Vương bá đạo vội nói, không được, cho dù có, đang dược trân quý như vậy, hắn cũng sẽ không cho chúng ta. Vương bá huyền nói, đại ca, ngươi hãy nghe ta nói, người nọ, người nọ muốn giết ta, hắn, hắn sử dụng chính là càng không nhất chỉ, là, là người càng gia, khục khục. Khục khục, nói xong vương bá huyền lại lần nữa hôn mê, càng không nhất chỉ, càng thiên phong, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ánh mắt vương bá đạo lộ ra hận ý, chấm chấm chấm, a hữu, ngươi không có việc gì chứ, tại dương gia, dương vô địch nói, không có việc gì, vương bá huyền còn không gây thương tổn ta, lần này nếu như chuyện này thành công, như vậy ngày dương gia chúng ta khống chế càng nguyên quốc cũng không xa, dương hữu nói, hy vọng như thế, dương vô địch nói, lần này phải thành công, cái kia còn may mà có tiểu lỗi, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ tới điện pháp cốt như vậy, lại có vật như dịch dung đan. Mà lúc này dương lỗi tư tinh cư lần nữa ngênh đón một người, cái kia chính là vương bá đạo, dương công tử, lần này ta đến là có chuyện cầu ngươi, vương bá đạo đi vào trong sân, liền đi thẳng vào vấn đề, thần sắc cũng thập phần sốt ruột, dương lỗi chứng kiến vương bá đạo cũng có chút ngoài ý muốn, vương gia chủ có chuyện gì, dương lỗi mỉm cười nói, ta muốn, ta muốn hỏi một chút, dương công tử phải chăng có thể đang dược dùng khởi tử hồi sinh, không, đang dược có thể trị liệu trọng thương. Tứ đệ ta bị càng gia càng không nhất chỉ gây thương tích, vũ hồn bị hao tổn, tình huống bây giờ tràn đầy nguy cơ, mà dương công tử ở ngày kia cho ta giải độc đan, hơn nữa còn là thập thành giải độc đan, dương công tử ngươi có thể có được thập thành đan, như vậy ta nghĩ ngươi có đang dược có thể trị liệu tứ đệ ta. Vương bá đạo nói ra, đang dược khởi tử hồi sinh ta nhất định là không có, về phần đang dược khôi phục vũ hồn, ta ngược lại là có một quả, bất quá. Ngươi cũng biết. Loại đan dược này quá trân quý, ta cũng chỉ có một quả mà thôi. Dương lỗi ngữ khí thập phần khó xử, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, không nghĩ tới vương bá huyền rõ ràng không chết, như thế lại để cho dương lỗi ngoài ý muốn rồi. Mình vừa mới từ dương gia đạt được tin tức, vương bá huyền đã bị dương hữu đánh chết, vương bá huyền này rõ ràng còn không chết. Dương hữu một vũ thần cảnh giới cao thủ, không có khả năng ngay cả một người chết hay không chết cũng không biết, hắn không có khả năng sẽ sơ sẩy như vậy. Vương gia bá thiên quyền kia, còn có càng gia càng không nhất chỉ là tiêu hao dương lỗi không ít điểm tích lũy, nếu như xảy ra điều gì sơ suất, không có thành công, vậy cũng liền để cho người buồn bực, càng không nhất chỉ cùng bá thiên quyền này đối với dương lỗi mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đó cũng là điểm tích lũy a thực sự có đang dược như vậy, vương bá đạo kinh hỷ nhìn xem dương lỗi, dương lỗi nhẹ gật đầu, đang dược là có, bất quá, ta biết rõ, ta biết rõ, dương công tử. Chỉ cần ngươi cam lòng cho viên thuốc đó, một cái giá lớn gì ta cũng có thể trả, vương bá đạo vội nói, đây không phải vấn đề giá cả, dương lỗi lắc đầu, trong nội tâm nghĩ đến thế nào mới có thể xảo trá chút thứ tốt, bất quá ngẫm lại, tên kia có lẽ sắp chết, vũ hồn bị thương, muốn khôi phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đoán chừng tuyết sơn ngọc thìm hoàng kia cũng không nhất định có thể khôi phục, ta biết rõ, đang dược như vậy đều là vô cùng trân quý, chỉ cần dương công tử đưa ra điều kiện ta nhất định hết sức hoàn thành. Vương bá đạo nhìn xem dương lỗi nói, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm, đang dược kia đến cùng có thể phát ra tác dụng hay không, dù sao nếu như lệnh đệ thương thế quá nặng mà nói, đang dược của ta cũng chưa chắc có thể tạo được hiệu quả. Dương lỗi lắc đầu, bất kể như thế nào ta cũng phải thử một chút, ta không thể nhìn tứ đệ ta cứ như vậy chết đi. Vương bá đạo nói ra, nếu như dương công tử nguyện ý nhượng xuất viên thuốc đó mà nói, Vương gia ta nguyện ý dốc sức phụ trợ dương gia cướp lấy càng nguyên quốc, vương bá đạo ta cam nguyện làm tùy tùng đi theo dương công tử, dương lỗi suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn gật đầu, viên thuốc này ta có thể cho ngươi, bất quá hữu dụng hay không ta không biết, mặt khác ngươi nhất định phải cho đồ vật ta muốn, ví dụ như dược liệu, còn có một ít dị bảo, ví dụ đồ vật như yêu nguyệt chi thạch, vương bá đạo nghe vậy khóe miệng co giật, dược liệu ngược lại tốt, nhưng còn muốn thượng cổ dị bảo như yêu nguyệt chi thạch kia. Cái này nói đùa gì vậy, coi nó là bắp cải sao, nhìn xem dương lỗi đưa tới đang dược, vương bá đạo kích động không thôi, cái này, cái này quả nhiên là hảo đan, nhìn xem tuyết sơn ngọc thiềm hoàng trong bình ngọc kia, vương bá đạo không khỏi con mắt tỏa sáng, viên thuốc này tuy là địa dai đang dược, nhưng phẩm chất lại không giống bình thường, dương công tử, ta, ta còn có một thỉnh cầu, ngươi nói đi, dương lỗi nhìn xem hắn, có lẽ thằng này đoán chừng là vì mình trúng độc, Dương lỗi dù sao cũng là độc sư, nhìn xem vương bá đạo hôm nay tình huống chỉ sợ không ổn, ngày đó trúng độc còn không có hoàn toàn giải trừ, bất quá là ngăn chặn mà thôi, nhưng bây giờ là áp chế không nổi rồi, không biết dương công tử còn có. Giải độc đang hay không? Ánh mắt vương bá đạo lộ ra khát vọng chi sắc, hắn đã cảm thấy độc tố trong cơ thể mình thật lợi hại, căn bản khó có thể nhổ, trừ khi có được giải độc đang mà lần trước dương lỗi cho áp chế. Chờ mình đột phá vũ thần cảnh giới sẽ khu trục, nếu không, chỉ có một con đường chết, vương gia chủ là vì độc trên người mình, dương lỗi nhìn xem hắn nói, chương 326, giao dịch. Đúng vậy, tu vi của ta hiện tại đã áp chế không nổi độc tố rồi, ta vốn cho rằng có thể bức ra độc tố này, nhưng không nghĩ tới độc này cư nhiên lợi hại như thế, ta bế quan bao lâu cũng không có tác dụng, vương bá đạo cảm tháng không thôi, chú độc Mỹ kia độc quả nhiên cường hãn mình đã ở vào biên giới đột phá rồi nhưng còn không có thể đột phá nếu như có thể đột phá vũ thần cảnh giới mà nói, cái độc này có lẽ có thể áp chế, nhưng vấn đề là mình bị độc tố này ngăn chặn tu vi căn bản khó tiến nửa bước giải độc đang ta ngược lại là còn thậm chí ta còn có mấy giải độc đang cao cấp bất quá giải độc đang cao cấp này trình độ trân quý, ta nghĩ vương gia chủ có lẽ rõ ràng vật như vậy, cũng không kém tuyết Sơn ngọc thiềm hoàng đưa cho ngươi kia cho nên, ta biết rõ Cái này ta biết đến. Chỉ cần Dương công tử đưa ra điều kiện, mặc kệ điều kiện gì chỉ cần ta có thể thỏa mãn đều có thể, Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ sẽ làm cho vương gia chủ thật khó khăn a. Dương công tử nói là được, có cái gì khó chứ? Lúc này Dương Lỗi mới nói, vương gia chủ đã nói như vậy, như vậy ta cũng không khách khí nói thẳng, nếu như vương gia chủ có thể cho ta một chiến thú hoặc là chiến ngẫu mà nói, Như vậy giải độc đang cùng tuyết Sơn Ngọc Thìm Hoàng này coi như là ta đưa cho vương gia chủ. Vương bá đạo nghe vậy không khỏi khóe miệng co giật. Chiến thú, chiến thú này là căn bản của vương gia. Vương gia có thể chiếm cứ một góc càng nguyên quốc. Cùng dương gia, triệu gia, đông phương gia tộc Bình khởi bình tọa cũng là bởi vì chiến thú cùng chiến ngẫu này. Hôm nay chiến ngẫu chiến thú của vương gia tổn thất không ít. Quan trọng nhất là sư tử chiến thú của mình bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như lại tống xuất một chiến thú mà nói. Như vậy thực lực vương gia sẽ lần nữa suy yếu, dương công tử, cái này, cái này, vương bá đạo do dự, nếu như vương gia chủ cảm thấy khó xử thì quên đi, dương lỗi thấy hắn cái dạng này liền không tiện nói, mà vương bá đạo nhớ nhớ mày nói, lão hũ không phải ý tứ này, bất quá. Bởi vì chiến thú cùng chiến ngẫu của vương gia ta cũng không có bao nhiêu, chiến thú cùng chiến ngẫu này cực kỳ trân quý, chế tác phiền toái. Vương gia chúng ta hiện tại đã không có phương pháp chế tạo chiến ngẫu cùng chiến thú rồi, cho nên, cho nên chiến ngẫu hoặc là chiến thú nguyên vẹn ta là lấy không đi ra, bất quá vương gia ta còn có một chiến thú, tôn chiến thú kia đã bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là một cực phẩm chiến thú, trước khi không có tổn thương uy lực của hắn so với sư tử chiến thú của ta còn cường đại hơn vài phần, dương lỗi nghe xong con mắt sáng ngời, chiến thú tổn thương, hơn nữa còn là chiến thú cực kỳ cường đại. So với sư tử chiến thú của Vương Bá Đạo còn cường đại hơn, dương lỗi như thế nào không tâm động, tổn thương mà thôi, đây đối với dương lỗi mà nói căn bản không phải vấn đề gì, muốn biết dương lỗi là có được trị liệu dịch, còn có trị liệu tạp, mình hoàn toàn có thể đem chiến thú chữa trị tốt, sư tử chiến thú là tương đương với một vũ thần, nếu như ngày đó không phải chống lại chu độc mị, bị độc thuật kinh khủng kia áp chế mà nói, thắng bại còn không nhất định, có thể khẳng định chính là, nếu như là ma thú khác tới đối chiến, từ thiên vương hổ cùng phần hỏa còn có chu độc mị, mặt khác căn bản không ai có thể tới địch nổi, như thế có thể thấy được chiến thú này mạnh mẽ, tốt, vương gia chủ đủ sẵn khoái, với ta mà nói, chiến thú hoàn hảo hay không, căn bản không có vấn đề gì, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút mà thôi, chỉ cần vương gia chủ đem chiến thú kia cho ta, như vậy tuyết sơn ngọc thìm hoàng ta không cần vương gia chủ trả lại cái gì, hơn nữa ta còn có thể cho vương gia chủ ba viên giải độc đang cấp cao, Giải độc Đan này là địa giai giải độc Đan, cũng là thập thành Đan, chắc hẳn mặc dù không thể triệt để giải trừ độc thuật của chu độc Mỹ kia, cũng có thể suy yếu độc tính của hắn, áp chế một đoạn thời gian rất dài, đầy đủ vương gia chủ đột phá vũ thần cảnh giới, một khi tiến vào vũ thần cảnh giới, cộng thêm giải giải độc Đan, có lẽ liền không có bất cứ vấn đề gì rồi, dương lỗi miễn cười nhìn vương bá đạo, nếu như có thể đạt được chiến thú này mà nói, như vậy mình thật sự kiếm lợi lớn, Một chiến thú so với sư tử chiến thú càng cường đại hơn, cái kia quả thực tương đương nhiều hơn một vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn là vũ thần trung kỳ cường giả, hái hoa được rồi, cái giải độc đang cùng tuyết sơn ngọc thiềm hoàng này mình là có thể hối đoái đi ra, mà chiến thú kia, hôm nay mình còn hối đoái không được, cũng không có cách nào chế tác, mặc dù là cùng bạo chiến ngẫu kia mình cũng không cách nào hoàn thành, thật sự, tự nhiên là thật, ta còn có thể cung cấp cho vương gia chủ 10 miếng hồi nguyên đan. Dương lỗi bổ sung nói, hồi nguyên đan thì không cần, ta có thể lấy nhiều một quả tuyết sơn ngọc thiềm hoàng hoặc là có thể cho nhiều mấy miếng giải độc đan hay không. Vương bá đạo nói ra, tuyết sơn ngọc thiềm hoàng này không có cách nào rồi, ta chỉ có một quả, đã không có, giải độc đan ta tối đa cũng chỉ có thể đưa ra một quả. Bất quá nói như vậy, vương gia chủ phải cho ta nhiều một chiến ngẫu, đương nhiên chiến ngẫu này đẳng cấp không cần rất cao, tổn hại cũng có thể, về phần hồi nguyên đan kia là 10 thành đan dược so với triệu gia luyện chế hồi khí đang hiệu quả là tốt nhiều lắm cũng là trân quý vô cùng vương gia chủ thật sự không cần dương lỗi cười tủng tiểm nhìn xem hắn thầm nghĩ ta cũng không tin lão gia hỏa người nhịn được hấp dẫn kỳ thật dương lỗi cho vương gia nhiều một ít hồi nguyên đan cũng là có mục đích đã nâng lên vương gia cùng tràng gia ân oán như vậy muốn bọn hắn liều đến thảm thiết một ít dù sao thực lực vương gia so với tràng gia vẫn là muốn yếu hơn một ít mặc dù vương gia có chiến thú chiến ngẫu Nhưng dù sao nội tình chưa đủ, mà càng gia với tư cách hoàng thất càng nguyên quốc, hắn nội tình thâm hậu, cái gọi là lạc đà gậy còn hơn ngựa béo, càng gia năm gần đây tuy xuống dốc rồi, nhưng thực lực vẫn là không thể kinh thường, chỉ nói hoàng cung đại nội, trận pháp kia, liền không giống bình thường, mặc dù là vũ thần trung kỳ cao thủ xuất động, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có khả năng bài trừ, cho nên cần thiết tăng lên thực lực vương gia một chút, nếu như vương bá đạo có thể đột phá vũ thần cảnh giới mà nói. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi, buổi tối, dương lỗi nhìn xem hai kiện chiến ngẫu trong tay, trong đó một kiện gọi là đằng long chiến thú, nếu như muốn hoàn toàn khôi phục mà nói, đủ để có thể so với vũ thần đại viên mãn cường giả. Vũ thần đại viên mãn, đây là sao mà khủng bố, chương 327, đại chiến bắt đầu. Bất quá đáng tiếc chính là đằng long chiến thú này hạch tâm đã hủy hoại, hơn nửa toàn bộ thể xác đằng long chiến thú cũng rách mướp không biết bị lực lượng gì phá hư, đàn long chiến thú này thể xác cường hãn vô cùng, mặc dù là vũ thần đại viên mãn cũng chưa chắc có thể phá đi, mà chữa trị đàn long chiến thú này cần chính là thiên cương thạch, thiên cương thạch trân quý vô cùng, mà chữa trị đàn long chiến thú cần thiên cương thạch căn bản không phải số lượng nhỏ, đàn long chiến thú cao chừng 10m, hôm nay đàn long chiến thú bị hủy xấu hơn phân nữa, muốn chữa trị, cần thiên cương thạch rất nhiều, muốn nhiều thiên cương thạch như thế gần như là không thể nào. Cho nên Vương Bá Đạo mới hào phóng đem đằng Long chiến thú giao cho Dương Lỗi. Hơn nữa còn có một chính là, cho dù Dương Lỗi có được đầy đủ đằng Long chiến thú cũng không có khả năng chữa trị, bởi vì muốn chữa trị đằng lông chiến thú này thì phải trở thành tông sư cấp luyện khí sư, mà ở Càng Nguyên Quốc thậm chí là Sùng Vũ Đại Lục đã mấy ngàn năm không có xuất hiện luyện khí sư tông sư cấp rồi. Cho nên Vương Bá Đạo không cho rằng Dương Lỗi có thể tìm được phương pháp chữa trị đằng lông chiến thú, cho nên mới dám đem đằng lông chiến thú giao cho Dương lỗi Một cái khác là chiến ngẫu, chiến ngẫu này so với đằng long chiến thú thì kém xa, chiến ngẫu này muốn chữa trị cũng không khó, bất quá cho dù chữa trị cũng chỉ có chiến lực võ thánh sơ kỳ, đây đối với dương lỗi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, cái chiến ngẫu này so với cuồng bạo chiến ngẫu lúc trước còn kém, nhớ tới cuồng bạo chiến ngẫu, dương lỗi liền nghĩ tới mình còn chiếm được khỏa cuồng bạo chi tâm kia, nếu như có thể đạt được một thần hồn mà nói, như vậy mình là có thể thành công chế tạo ra cuồng bạo chiến ngẫu. Tuyệt đối có được chiến lược võ thánh đại viên mãn, thậm chí có thể đạt tới vũ thần cảnh giới, dương lỗi xem xét qua chữa trị cùng bạo chiến ngẫu hoặc là nói một lần nữa chế tác một cùng bạo chiến ngẫu, trọng yếu nhất là vũ hồn, không phải là thần hồn, nhưng nếu như muốn đạt được một thần hồn, không phải việc khó, đương nhiên đây cũng là có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái, bất quá như vậy quá không đáng rồi, một thần hồn mặc dù là vũ thần nhất giai cấp thấp nhất cũng cần 5.000 vạn điểm tích lũy, Vũ thần nhất giai thần hồn hối đoái đi ra, chế tác chiến ngẫu, còn không nhất định có thể thành công, tăng thêm cũng cần thời gian nhất định, bởi vậy dương lỗi không có ý định mạo hiểm như vậy. Bất quá cùng bạo chiến ngẫu này không thể chữa trị, nhưng một cái chiến ngẫu khác lại có thể, cái chiến ngẫu này gọi là vương cực chiến ngẫu, muốn chữa trị chiến ngẫu này cũng không cần thần hồn, chỉ cần vũ hồn cùng thánh thú ma hạch là được rồi. Đinh, người chơi phải chăng dung hợp chữa trị vương cực chiến ngẫu, chữa trị, Đinh. Chúc mừng người chơi vương cực chiến ngẫu chữa trị thành công. Dương lỗi nhìn chiến ngẫu trước mắt, kinh ngạc không thôi. Thực lực chiến ngẫu này tuyệt đối không chỉ là võ thánh sơ kỳ, rõ ràng đạt đến võ thánh trung kỳ. Nói cách khác chiến ngẫu này tương đương với một võ thánh trung kỳ võ giả, hơn nữa không sợ sinh tử. So với võ thánh trung kỳ võ giả bình thường còn muốn lăn lệ ác liệt vài phần. Chấm chấm chấm. Trong dương gia đại viện, vương gia đã động thủ, chúng ta có nên cùng một chỗ động thủ hay không? Dương vô ngân nhìn xem chúng nhân nói, không, chúng ta cứ đợi, Dương lỗi lắc đầu nói, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương nói sao, đúng vậy, ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái này mới là tốt nhất, chờ thời điểm vương gia cùng càng gia đánh cho ngươi chết ta sống, chúng ta động thủ lần nữa, nói như vậy, thu lợi mới là lớn nhất, Dương vô địch nhẹ gật đầu, có nên cùng đông phương gia thông báo một tiếng hay không, lúc này Dương hữu nói ra, cái này cũng là nên phải, Dương gia chúng ta cùng Đông Phương gia vốn chính là cộng đồng tiếng thối. Dương vô hối nói ra, như vậy chẳng phải là để cho Đông Phương gia bạch chiếm tiện nghi rồi hả? Dương vô ngân nghe vậy nói, Đông Phương gia là nhất định phải thông tri, càng gia cùng Vương gia gia nghiệp lớn như vậy, hơn nữa thực lực cường hoành. Tại càng nguyên quốc tuy không bằng Dương gia ta, nhưng mặc dù là cuối cùng trước mắt cũng không phải dễ đối phó như vậy, một khi bọn hắn chó cùng rất dậu, liều chết đánh cực một lần mà nói cũng có thể sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ cho chúng ta. Dương vô địch giải thích nói... chấm chấm chấm Đông Phương Gia, Dương lão đệ ngươi nói là sự thật. Đông Phương bất tử nhìn xem Dương Hữu nói, đúng vậy lần này chúng ta đã làm tốt chuẩn bị chúng ta nhận được tin tức Vương Gia cùng Càng Gia sẽ có một hồi đại chiến. Nếu như chúng ta thừa cơ hội này vặn ngã Càng Gia cùng Vương Gia mà nói, như vậy toàn bộ Càng Nguyên Quốc là thiên hạ của hai Gia chúng ta. Đó là một cơ hội cực tốt Dương Hữu mỉm cười nói, tốt, như vậy chúng ta liền liều một lần, Đông Phương bất tử nói, chấm chấm chấm, trong Hoàng Cung, Lão Tổ Tông không tốt rồi, Điệt Lớn không tốt rồi, Càng Gia Càng Chính không vội vàng hấp tấp đi tới địa phương Càng Thiên Phong bế quan, sự tình gì vội vàng hấp tấp như vậy, ta cũng nói đã qua, nếu như không có chuyện trọng yếu đặc biệt gì thì không được quấy rầy ta sao, Càng Thiên Phong tức giận nói, thời điểm cùng một phương yên sơn ma thú chiến đấu, Càng Thiên Phong lấy được ít không ít, nhất là một quả ma hạch vũ thần cảnh giới kia đối với hắn trợ giúp thật lớn ẩn ẩn có xu thế đột phá vũ thần nhất dai tiến vào vũ thần cấp 2 mà càng chính không đúng lúc này tới quấy rầy hắn để cho hắn như thế nào không cảm thấy cam tức việc lớn không tốt rồi vương gia, người của vương gia giết vũ dũng cùng vô cực, càng chính không nói cái gì, càng thiên phong chấn động bề bộn đứng lên, không dám tin tưởng hỏi người nói cái gì vương gia lớn mật như vậy Giết càng vũ dũng cùng càng vô cực, thật sự, bọn họ đều là chết ở dưới vương gia bá thiên quyền, hơn nửa mục kích bị mất mạng, hiện tại vương gia gia chủ vương bá đạo đang mang người oanh kích hoàng cung, hơn nữa, hơn nữa rất nhanh sẽ đánh vào rồi, càng chính không nói ra, làm sao có thể, chẳng lẽ vương bá đạo hắn điên rồi. Hắn tại sao phải đánh hoàng cung? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì, càng thiên phong trao mày, đúng lúc này, ngoài cung truyền đến một tiếng quát lớn. Càng lão mà ngươi đi ra cho ta, chui ngay ra đây cho ta. Càng thiên phong nghe vậy nổi giận, thân hình khẽ động, lập tức hiện ra ở ngoài hoàng cung. Vương bá đạo, ngươi là có ý gì? Ngươi giết càng gia hoàng tử ta còn không đủ, rõ ràng còn sông nội viện hoàng cung càng gia ta. Nếu như hôm nay ngươi không để cho ta một giải thích thỏa mãn mà nói, ta liền giết các ngươi tới dẹp loạn lửa giận của ta. Lúc này trong nội tâm càng thiên phong tuy lửa giận ngút trời, nhưng cũng biết lúc này phải tỉnh táo. Một khi cùng vương gia triệt để cãi nhau trở mặt mà nói, tuy có thể chiến thắng, nhưng càng gia tất nhiên sẽ tổn thất thật lớn, chương 328, đinh đầu thất tiếng sách. 1. Càng lão ma, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là có ý gì, vương bá đạo phẫn nộ quát, càng lão ma, ngươi nhìn ta là ai, lúc này vương bá huyền đi ra, một trưởng đánh chết một hoàng cung hộ vệ bên người, vương bá huyền, ngươi, càng thiên phong vẫn chưa nói xong liền bị vương bá huyền cắt đứt. Thật bất ngờ A, thật bất ngờ ta còn chưa có chết, ánh mắt vương bá huyền bắn ra hận ý, hừ, càng không nhất chỉ tuy lợi hại, nhưng ngươi thật không ngờ ta tu luyện kim cương bất hoại công, lại tu luyện bế tức bí quyết, như vậy mới khiến cho ta may mắn đào thoát một kiếp, tăng thêm linh dược của Dương Công Tử, mới khiến cho ta còn sống, không chỉ có như thế, tu vi của ta còn tiến một bước, đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, cái gì? Ta giết ngươi. Đó là một hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm, ta một mực ở chỗ sâu trong hoàng cung dốc lòng tu luyện, căn bản không có ra hoàng cung, làm sao có thể đi giết ngươi? Hơn nữa ta đi giết ngươi làm gì? Làm như vậy đối với ta căn bản cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Càng thiên phong nghe vậy mới ý thức tới đây là một âm mưu, âm mưu lớn nhằm vào càng gia. Hiểu lầm, ha ha, ngươi một câu hiểu lầm liền muốn cho ta bỏ qua chuyện này, ngươi quá ngây thơ rồi, càng thiên phong ngươi làm ác như vậy, quyết tuyệt như thế, ta. Đúng vào lúc này một cái đầu lâu cao cao vứt lên Chính dương, chính dương A Vương gia các ngươi quá ghê tẩm Rõ ràng giết càng nguyên quốc hoàng thái tử ta Giết, tất cả tướng sĩ nghe lệnh Giết cho ta, giết Vì thái tử báo thù, hoàng đế càng nguyên quốc quá to Giết A, giết Trong nháy mắt này tiếng giết trung trời Vô số quân đội hướng phía vương gia xung phong liều chết qua Giết được tốt, giết được tốt Vương bá huyền thấy không khỏi cuồng tiếu nói không chỉ muốn giết thái tử bọn chúng đi, còn muốn giết hoàng đế của bọn hắn, càng gia chiếm cứ càng nguyên quốc cũng quá lâu, là thời điểm thay đổi triều đại rồi, giết A, giết sạch bọn hắn, vương bá huyền đánh ra một quyền, lập tức đánh chết mấy trăm binh sĩ, dương lỗi ra dương gia, đang chuẩn bị đi hoàng cung, lại không nghĩ chứng kiến một người, người này đúng là người ở gia tộc thí luyện đưa dương lỗi vào chỗ chết, dương thiên lôi, ngày đó dương lỗi phế bỏ dương thiên lôi, để cho hắn trở thành một phế nhân Hôm nay thực lực khôi phục không sai biệt lắm, bất quá cuối cùng không thể làm nam nhân, từ nay về sau tính tình đại biến, lần này ở chỗ này chứng kiến hắn, lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, thằng này trên cơ bản đều là ở trong nhà, lần này rõ ràng hiện ra ở chỗ này, lại một bộ cẩn thận từng ly từng tí, cái này rất hiển nhiên có chuyện ấn ở bên trong, vì vậy Dương Lỗi liền lén lút đi theo, Dương Lỗi phát hiện Dương Thiên lôi tiến vào một hẻm nhỏ, rẽ vào rất nhiều đường rẽ, Cuối cùng đi tới một gian phòng ở Củ Nát, tại đây ngược lại là che giấu không thôi. Hắn tới nơi này làm gì? Gạt mọi người, khẳng định có bí mật gì không thể cho ai biết. Lúc này Dương Lỗi không dám kinh thường, mở ra chân thực ưng nhãn. Cái phòng ở Củ Nát này, hoàn toàn bạo lộ ở trước mắt Dương Lỗi. Trong phòng có một người, hắc y nhân, toàn bộ bộ mặt đều che lại, chỉ chừa ra một đôi mắt. Đôi mắt này ngược lại là rất linh động, hiển nhiên người này tu vi không thấp. Dương lỗi ném qua một cái giám định thuật, thiên tinh vũ, tu vi vũ thần cấp 2, thiên tinh lâu lâu chủ, dương lỗi thấy thế kinh hải không thôi, người này rõ ràng là thiên tinh lâu lâu chủ thiên tinh vũ, quá khiến người ngoài ý rồi, xem ra thiên tinh vũ này thực ý định động thủ, thiên tinh lâu phái ra rất nhiều sát thủ, cả đám đều không có thể làm gì mình, đối phó mình, đều là có đến mà không có về, lần này thiên tinh vũ xem ra là đối với mình ý quyết giết rồi, mà dương thiên lôi thật khiến dương lỗi có chút giật mình không nghĩ tới thiên tinh lâu sát thủ này lại cùng hắn có quan hệ, lúc này trong nội tâm dương lỗi đã vì hắn định ra tử hình, một lần lại một lần muốn đối phó mình, thỉnh động sát thủ đối phó mình, hắn phải chết, qua chút ít ngày nữa, mình liền phải ly khai, nếu như không xử lý tốt, không đem tất cả nguy hiểm đều bóc chết trong trứng nước, mình là không thể nào an tâm đi huyền cơ môn đấy, dương thiên lôi chính là một cái trong đó, về phần mặt khác, vương gia cùng càng gia đã ở bên trong an bài, còn có triệu gia, Nếu như triệu gia không cảm thấy được mà nói, cái kia cũng chỉ có cùng một chỗ thu thập, bất quá dương lỗi tinh tường. Nếu như ngay cả triệu gia cũng muốn thu thập mà nói, ở trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành, trừ khi hạ độc, hoặc là để cho lão tử quỷ xuất mã. Ngươi đã đến rồi, chúng ta chờ ngươi đã lâu, đồ đạc cần mang có tới không? Thiên Tinh Vũ nhìn xem Dương Thiên Lôi nói, đã mang đến, đây là đồ vật ngươi cần. Dương Thiên Lôi lấy ra một vật, Thiên Tinh Vũ mở ra xem xét, sau đó khép lại. Ngẫn đầu lên, nhìn xem Dương Thiên Lôi nói, ngươi xác định đây là thật hay sao? Cái này cũng không thể qua loa, nếu như xảy ra một chút sai lầm mà nói, sẽ thất bại trong gan tất, còn bị cắn trả. Thứ này cắn trả chi lực là cực kỳ khủng bố đấy, yên tâm, cái này là đồ vật của Dương Lỗi, không có sai được. Dương Lỗi để cho ta thành phế nhân, ta cùng hắn thù không đội trời chung, ta nhất định phải làm cho hắn chết, để cho hắn vạn kiếp bất phục. Dương Thiên Lôi khuôn mặt vạn vẹo. Trong miệng cắn răng, hai mắt cừu hận như lửa, cả người bệnh tâm thần kêu, hắn đối với dương lỗi đã hận đến tận xương tủy, thật sự là tốt rồi, thiên tinh vũ nhẹ gật đầu, nếu như cái này xác định là đồ vật của dương lỗi mà nói, như vậy ta có 7 thành nắm chắc, nếu như ngươi có thể lấy tới huyết dịch của dương lỗi mà nói, như vậy xác suất thành công sẽ đạt tới thập thành, máu của hắn rất khó lấy tới, ta không có cách nào, hắn quá cường đại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương thiên lôi oán hận nói, ở nửa năm trước gia tộc thí luyện, dương lỗi bất quá là một phế vật ngay cả luyện khí cũng không có đạt tới mà thôi, nhưng chỉ chấp mắt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủ mấy tháng liền vượt qua mình, vượt qua dương gia một đời trẻ tuổi, thậm chí đã vượt qua càng nguyên quốc trẻ tuổi, trở thành càng nguyên quốc ngàn năm không ra thiên tài, thậm chí ở toàn bộ sùng vũ đại lục cũng là thiên tài cực kỳ hiếm thấy, được rồi, máu của hắn, ta nghĩ biện pháp lấy tới, thiên tinh vũ hít một hơi nói. Buổi tối hôm nay ta sẽ tìm cơ hội đi tìm Dương Lỗi, hy vọng có thể lấy tới máu của hắn. Thiên Tinh Vũ đối với Dương Lỗi là điều tra được rất rõ ràng, cảnh giới của hắn tuy bất quá là Vũ Đế, nhưng chiến lực lại cực kỳ khủng bố, đã từng đánh chết qua Vũ Thần cấp cao thủ, thậm chí nghe nói ngay cả Vũ Thần đại viên mãn cao thủ cũng bại trong tay hắn. Tuy cái này có đầu cơ trục lợi, chương 329, đinh đầu thất tiếng sách. Hai. Nhưng cũng đủ để chứng minh Dương Lỗi khủng bố. Cho nên Thiên Tinh Vũ cũng không có nắm chắc đi đánh chết hắn, dù là ám sát cũng không có khả năng, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn máu của hắn, sau khi đạt được máu của hắn, liền có thể thi triển bí pháp, cái bí pháp này quỷ dị vô cùng, cho dù cách ngàn dặm, vạn dặm cũng có thể phát ra hiệu quả, hơn nữa một khi trúng chiêu, trừ khi cảnh giới của hắn so với mình cao, nếu không căn bản không có khả năng hóa giải, Thiên Tinh Vũ nói, lại để cho Dương lỗi kính sợ không thôi cũng làm cho dương lỗi hiếu kỳ không thôi, đến cùng là vì cái gì, cần đạt được máu của mình, mà cái túi kia, tăng thêm máu của mình đến cùng có chỗ lợi gì, bất quá đã nói như vậy, vậy thì tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được máu của mình, dương lỗi là người cẩn thận, hơn nữa thiên tinh vũ này đã nói như vậy rồi, còn có nắm chắc như thế, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn nói cắn trả rất mạnh liệt, như vậy nếu như lấy tới không phải là huyết của mình thì sao? Như vậy không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì Làm cái gì Chẳng phải là cũng khó thành công Hơn nữa khả năng tao ngộ cắn trả cực lớn Nói như vậy Mình làm ra chút huyết dịch ma thú gì đó Nếu như bọn hắn không có phát hiện mà nói Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện Đã có thể phòng ngừa tổn thương cho mình Cũng có thể để cho thiên tinh vũ lọc vào cắn trả Vốn dương lỗi ngược lại là muốn trực tiếp liền đánh chết thiên tinh vũ Nhưng không biết làm sao hiện tại thực lực của mình còn chưa đủ Chặn giết thiên tinh vũ trừ khi phong ẩn đao hoặc là tiểu lý phi đao xuất hiện kỹ năng nhất kích tất sát, bằng không thì căn bản không có khả năng, nhưng muốn kích phát nhất kích tất sát, sát xác suất quá thấp, không cần phải đánh rắn động cỏ, cho nên dương lỗi ẩn nút không ra, tốt, nếu như lấy tới máu của hắn mà nói, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc, đáng tiếc, nếu như của ta là chân chính đinh đầu thất tiếng thư mà nói, như vậy không cần máu của hắn hắn cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái đinh đầu thất tiếng thư phỏng chế này dù sao cũng kém xa, thiên tinh vũ thở dài, nghe được thiên tinh vũ nói, dương lỗi tâm thần đại chấn, đinh đầu thất tiếng thư, đây không phải tấm thuật pháp bảo của thượng cổ phong thần diễn nghĩa lục áp trên địa tầu sao, bất quá may mắn, hắn nói không phải đinh đầu thất tiếng thư chân chánh, nếu thật là đinh đầu thất tiếng thư trong truyền thuyết kia mà nói, thật sự là khủng bố cực kỳ, thứ này nhất định phải đến tay, bất kể như thế nào nhất định phải đem tới tay. Đây là ý nghĩ trong lòng Dương Lỗi, nếu như mình có thứ này mà nói, như vậy xem ai không vừa mắt, liền dùng đinh đầu thất tiếng thư yếm chết hắn, ta phải trở về, bằng không thì bọn hắn sẽ hoài nghi ta rồi." Lúc này Dương Thiên Lôi đứng dậy nói, "Tốt, nhớ kỹ, nếu như có thể mà nói, nghĩ biện pháp lấy tới huyết dịch của Dương Lỗi, cái này ngươi yên tâm, nếu như có thể lấy tới mà nói, ta nhất định sẽ lấy tới." Dương Thiên Lôi hận ý nồng đậm, "Hắn phế đi ta, ta muốn giết cả nhà hắn." Phụ thân hắn Dương Hữu, còn có mấy lão già Dương vô địch, Dương vô ngân kia, cũng phải chết, nói xong Dương Thiên Lôi quay người liền rời đi, lúc này Dương lỗi lại lạnh lùng cười cười, mình không phải là còn có dịch dung đang sao. Dương Thiên Lôi đã không có tất yếu tồn tại rồi, trước kia là vì lo lắng đánh rắn động cỏ, mà hiện tại nha, chỉ cần mình đánh chết Dương Thiên Lôi, sau đó biến thành bộ dạng của Dương Thiên Lôi, cầm máu của hắn đi, như thế, chờ thời điểm Thiên Tinh Vũ tao ngộ cắn trả. Mình liền có thể đến đánh lén, như vậy căn bản không cần phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát cũng có thể giết chết hắn rồi. Thiên tinh lâu hai đại lâu chủ, thiên tinh vũ vừa chết, như vậy một người khác cũng không đủ gây sợ. huống chi thiên tinh vũ này chỉ là vũ thần cấp 2, mình giết hắn mà nói, liền có thể từ vũ đế bát giai tiếng vào vũ đế đại viên mãn cảnh giới. Như vậy tu vi của mình sẽ tái tiếng một bước, mà theo như lời thiên diệt, thiên tinh lâu lầu nhị chủ tu là so với thiên tinh vũ yếu nhược một bậc. Bất quá là vũ thần nhất dai mà thôi, còn là mới bước vào vũ thần cảnh giới, như vậy đánh chết hắn vẫn có cơ hội, mình có thể biến hóa trở thành bộ dạng thiên tinh vũ, lặp lại chiêu cũ, một lần hành động đánh dết mà nói, mặc dù không thể thành công, cũng sẽ để cho hắn trọng thương, nói như vậy, đánh dết hắn mà nói, còn có độ khó gì sao, bất quá khuyết điểm là mình mới vũ đế cảnh giới, khí thế khó có thể tăng lên, cái nguy trang này có chút độ khó, dương thiên lôi, người đi nơi nào a như thế nào lén lén lúc lúc như vậy, thời điểm Dương Thiên lôi ra căn phòng kia không xa, Dương lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn nói, Dương lỗi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đột nhiên chứng kiến Dương lỗi xuất hiện, Dương Thiên lôi sợ hãi kêu lên một cái, ta tại sao lại ở chỗ này, đương nhiên là theo chân ngươi a lá gan của ngươi không nhỏ a rõ ràng cấu kết ngoại nhân, muốn đối phó ta, Dương lỗi ánh mắt lăng lệ ác liệt, ngữ khí xâm lãnh, vốn Dương Thiên lôi là đang hoảng sợ, Nhưng nhớ tới dương lỗi để cho mình biến thành một tên phế nhân, lập tức nộ lên, trừng mắt nói, hừ, đúng thì thế nào, ta muốn ngươi chết, muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, ngươi làm hại ta như vậy, ngươi hủy cuộc đời của ta, ngươi nói ta muốn giết ngươi, có sai sao, còn có lão già dương vô địch kia kia, rõ ràng quan tâm ngươi như vậy, hừ, thậm chí ngay cả ông nội của ta cũng hướng về ngươi, ta đây đành phải tìm người đối phó ngươi rồi, ngươi đáng chết, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một chui phi đao, dù sao ngày như vậy ta đã sống đủ rồi, bất quá ngươi cũng trốn không thoát, không được bao lâu, ngươi sẽ đi theo ta, ha ha, ha ha, dương thiên lôi không sợ chút nào, khiến dương lỗi có chút kinh ngạc, thằng này làm người là rất sợ chết, không nghĩ tới lần này rõ ràng cứng như vậy, bất quá mặc dù là như thế, dương lỗi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, phi đao trong tay lập tức bay ra, hóa thành một đạo bạch Quang chui vào trái tim Dương Thiên Lôi. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Dương Thiên Lôi, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000, khí công giá trị 100, điểm tích lũy giá trị 100. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát lục chi chương. Dương lỗi im lặng, điểm kinh nghiệm của thằng này cũng quá ít, cho dù giết vũ sư cũng có điểm kinh nghiệm như vậy, bất quá tưởng tượng, thằng này bị mình phế đi, có thể có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy cũng là khó được rồi. chương 330, Dương Thiên Lôi chết, Nhưng sát lục chi chương này lại để cho người ý vị sâu xa rồi, sát lục chi chương trước kia cũng từng tuôn ra, nhưng đó là thời điểm mình đánh chết thiên tinh lâu sát thủ thu hoạch được, nhưng hôm nay mình giết dương thiên lôi, rõ ràng cũng sẽ xuất hiện thứ này, theo đạo lý mà nói là không thể nào, dương thiên lôi tối đa cũng bất quá là liên hệ sát thủ mà thôi, sao có thể có thứ này chứ, không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, bất quá sát lục chi chương này hôm nay mình đã lấy được 3 miếng, tăng thêm một quả này chính là 4 miếng. Hơn nửa mỗi một quả nhan sắc đều không giống, sắc lục chi chương này rốt cuộc là dùng tới làm gì đây, giám định thuật cũng xem cũng không được, bất quá dương lỗi thông qua giám định thuật biết rõ, sắc lục chi chương này tổng cộng có 7 miếng, hiện tại mình mới lấy được 4 miếng, nói cách khác, còn thừa lại 3 miếng, nếu như muốn biết bí mật trong đó mà nói, nhất định phải tập hợp đủ 7 miếng sắc lục chi chương mới có thể, không cần phải nói. Ba miếng sát lục chi chương còn lại nhất định là ở trên người thiên tinh vũ còn có một vị lâu chủ khác, kỳ thật nếu không phải lần này giết Dương Thiên lôi tuôn ra sát lục chi chương mà nói, Dương Lỗi sớm đã đem chuyện này ném qua sau đầu rồi, bất quá những đồ vật không hoàn chỉnh này, để cho Dương Lỗi muốn tề tự nhất đúng là độc kinh kia rồi, độc kinh là đồ vật của thượng cổ độc vương, hiện tại mình mới lấy được 1/3 mà thôi, còn thừa lại 2/3 bộ phận không có được, nếu như suy đoán đúng mà nói. Trong tay Chu Độc Mị kia có lẽ có 1/3, về phần 1/3 khác vẫn là hướng đi không rõ, đương nhiên cũng có khả năng 2/3 còn lại toàn bộ ở chỗ Chu Độc Mị cũng nói không chừng, nhưng mình muốn từ trong tay Chu Độc Mị đạt được độc kinh, quá khó khăn, căn bản không có biện pháp, giết Chu Độc Mị, đây là nói giỡn, trừ khi tu vi của mình tiến vào võ thánh cảnh giới, thậm chí cần võ thánh trung kỳ, đương nhiên nếu như vận khí tốt mà nói, phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát, cũng là có khả năng đấy. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi lông mày chặt chẽ nhăn lại, mình có nên cân nhắc cùng Chu Độc mị tiến hành trao đổi hay không? Mình cũng có được 1/3 Độc Kinh, nếu như dùng 1/3 Độc Kinh này cùng nàng trao đổi bộ phận trong tay nàng, có lẽ nàng cũng sẽ rất hứng thú, nếu như muốn sớm chút đạt được bộ phận còn lại của Độc Kinh mà nói, cái này là biện pháp tốt nhất rồi, sau khi mình xử lý tốt sự tình vương gia cùng hoàng thất, sẽ đi Yên Sơn một chuyến, đi tìm Chu Độc mị thương lượng một chút. Nếu như có thể thực hiện mà nói, cái kia tự nhiên không cần phải nói, nếu như không được, như vậy cũng chỉ có chờ thực lực của mình đầy đủ sau đó đem nàng đánh chết, độc kinh đối với dương lỗi mà nói là đồ vật tình thế bắt buộc, xử lý tốt sự tình dương thiên lôi, dương lỗi trực tiếp hướng phía hoàng cung chạy đi, lúc này hoàng cung chiến sự có lẽ đã đạt đến gây cấn, quả nhiên dọc theo con đường này, đó là xác chết như núi, người chết nhiều lắm, trên cơ bản đều là vương gia cùng hoàng cung cấm quân. Những người này tu vi đều không cao, cường đại nhất cũng không quá đáng là vũ hoàng cảnh giới mà thôi, đối với dương lỗi mà nói, không có gì đáng tiếc, một chút điểm kinh nghiệm như vậy, bất quá là như muối bỏ biển, mà mục tiêu của dương lỗi chủ yếu chính là những cường giả trên võ thánh cấp kia, trong đó chủ yếu chính là bọn người vương bá đạo còn có càng thiên phong, bọn hắn mới là ánh vàng rực rỡ, những người khác, căn bản không cho dương lỗi để ở trong lòng, bất quá là một ít tạp ngư mà thôi. Hoàng cung đại trận đã bị đánh vỡ, dương lỗi một đường thông suốt, rất nhanh liền đi tới trên hoàng cung đại điện, lúc này tam phương nhân mã dằn co, trong đó một phương là hoàng thất, hai phe khác một phương là dương gia đông phương gia, kẻ thứ ba chính là vương gia cùng triệu gia rồi, bất quá hiển nhiên lúc này dương gia cùng đông phương gia chiếm cứ thượng phong, dương lỗi, ngươi phải cho ta giải thích, chứng kiến dương lỗi đến, vương bá đạo hai mắt đỏ thẩm, vương gia cùng tràn gia sống mái với nhau, tổn thất thật lớn, có thể nói. Tại đây tổn thất lớn nhất chính là vương gia rồi, càng gia tiếp theo, mà dương gia cùng đông phương gia còn có triệu gia ngược lại là không có bao nhiêu tổn thất, có thể nói lúc này đây vương gia cùng càng gia nguyên khí đại thương, giải thích. Cái gì giải thích, dương lỗi cười nhạt một tiếng, ta và ngươi có ước định gì sao? Ta đáp ứng ngươi cái gì sao, ngươi, vương bá đạo khó thở, nhưng dương lỗi nói rất đúng sự thật, để cho hắn không có chút nào phản bác. Ta giết ngươi, lúc này vương bá huyền nộ quát một tiếng, liền hướng phía dương lỗi lao đến, cái quyền kình bá đạo kia, căn bản nhìn không ra hắn như là chịu đựng qua tổn thương, muốn đối phó nhi tử ta, trước qua cửa ải này của ta, thân hình dương hữu khẽ động, đánh ra một trưởng, lập tức chặn một quyền uy mảnh bá đạo này, không chỉ như thế, còn đem vương bá huyền phản chấn đi ra ngoài, ngươi động thủ lần nữa, ta trước hết giết ngươi, trong mắt dương hữu tràn đầy sát ý, không che giấu chút nào, Tứ đệ ngươi không có việc gì chứ Vương bá đạo nâng vương bá huyền dậy Quan tâm hỏi Khục khục Khục khục Đại ca ta không sao Không có việc gì Dương gia khinh người quá đáng Vương bá huyền hung hăng trừng mắt nhìn Dương Hữu Thật sự là hắn không làm gì được Dương Hữu Tuy hắn đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới Nhưng cùng Dương Hữu vẫn là kém quá xa Nói rõ ràng Các ngươi đến cùng là có ý gì Xâm nhập hoàng cung càng gia ta Đến cùng muốn thế nào Lúc này càng thiên phong lên tiếng, lúc này hắn cũng bị thương không nhẹ, vốn cho là vương bá đạo đã không có chiến ngẫu, mình muốn giết hắn chính là dễ dàng, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, trong chiến đấu, vương bá đạo rõ ràng đột phá, đạt đến vũ thần cảnh giới, tu vi bạo tăng, thi triển ra bá thiên quyền, vi thế hung mảnh, mà mình không dám phát huy toàn lực, lo lắng đem trọn hoàng cung hủy diệt, cho nên không thể không ngăn chặn tu vi, thu liễm khí kinh, ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao, dương vô địch lạnh lùng nhìn xem càng thiên phong, càng gia ngươi lấy đồ vật của dương gia chúng ta, là thời điểm nên trả rồi, ngươi nói cái gì, hoàng thất ta thiếu nợ dương gia các ngươi cái gì sao? Chính tiêu, ngươi cầm dương ái khanh cái gì, còn không trả về, càng thiên phong suy đoán minh bạch lại giả bộ hồ đồ, đối với hoàng đế nói ra, ta lão tổ tông, ta, không cần đóng kịch, hừ, vẫn là ta nói a giang sơn càng nguyên quốc này vốn chính là của dương gia ta mà càng gia các ngươi âm hiểm xảo trá, lợi dụng tổ tiên nhân từ, rõ ràng cướp đoạt thành quả thuộc về dương gia ta. Hôm nay 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Giang Sơn càng nguyên quốc này cũng là thời điểm thay người rồi, dương vô địch lãnh đạm nói.